Trường 1047 Luyện đàn thành công Trong đám mây đen dày đặc ở cuối đường chân trời, lôi kịch nhìn những cơn mãnh xà, chợt ôn ôn kéo đến, đánh xuống khiến cho cả phiên thiên địa lành phải run dậy cả lên. Sơn cốc vốn đàn tối đen, cũng vì những cái sợi từ lôi kịch liên miên không ngừng này mà trở nên sáng như ban ngày, âm thanh âm âm vang lên khắp sơn cốc hơn không ngớt. Mà ngay phía dưới vị trí lôi kình chút xuống Một thân ảnh màu bạc trôi lội Trên trời đem những cái lôi kình đó hút vào thân thể mình Mỗi một khi đạo lôi kình từ chân trời đánh xuống Thân ảnh màu bạc đó sẽ bị lực lượng củ kiếp trong lôi kình đánh rơi xuống Mà tiếng lộ ấm ấm vang lên Khi tiếp xúc khiến cho da đầu của người ta nghe phải rút lên Nếu như đổi lại là người bình thường Chỉ sợ giờ này đã bị cháy xém Bên trên bệnh đá Ánh mắt tiêu viêm vẫn đang chăm chú nhìn vào địa yêu khôi đang đứng lơ lực ở trên không Bởi vì có cảm ứng tương liên nên hắn trong lúc mơ hồ nhận thấy thực lực địa yêu khôi với sự hoành kích của lôi kình mà dần tăng lên Địa ưu khôi không sử dụng được đấu khí Nhưng nó lại có một khối thân thể vô cùng khủng bố Mà khối thân thể này trong khi bị lôi kình đánh xuống Thì không có bị hủy mà còn hấp thu lực lượng lôi kình trong đó Nên khối thân thể đó cũng trở nên mạnh mẽ hơn đàn lui, do đàn dược thất phẩm cao cấp sinh ra quả nhiên rất mạnh, mặc dù lấy năng lực của Liễu Ô Khôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng mà may mắn địa Ô Khôi có năng lực hấp thu lực lượng lôi kình, cho nên dần dần nó thích ứng được. Nếu không dưới tình trạng lôi kình đánh xuống liên tục như vậy, dù nó không có cảm giác đau, cũng không trụ nổi được đến bây giờ. Liếc mắt nhìn đám mây đen sau khi bị đánh xuống lôi kình liên tục mà vẫn chưa có dấu hiệu tiêu tán, tiêu nhị không được lắc đầu, tập giọng lẩm bẩm. Nhưng mà chắc cũng mau thôi, hiện tại cường độ lôi kình đánh xuống đã không còn cao như lúc đầu. Khôi Lỗi thật kỳ dị, chỉ sợ sức chiến đấu của Khôi Lỗi này không kém hơn tất tình đấu tông đâu. Hơn nữa nhìn bộ dáng của Khôi Lỗi, có thể hấp thu lực lượng lôi kình để cường hóa bản thân, nếu như tiếp tiếp tục chạy qua vai lần đàn lôi như vậy, chỉ sợ rằng sức chiến đấu ngàn với cường giả Đấu Tôn đi trên thềm đá. Đường trấn sợ hãi Nhìn về đi ô khôi Sau khi bị lôi kinh đánh xuống Không những không tiêu hao mà còn trở lên mạnh mẽ hơn Thì hắn cũng phải hít sâu một hơi Khôi lỗi bực này Cho dù là lấy lịch duyệt quán Cũng là lần đầu tiên trông thấy trong nhiều năm Nhưng mà thật không ngờ rằng Nhàm kiều chỉ có thể dựa vào khôi lỗi Ngăn cả được đan lôi Người trẻ tuổi này đúng là không ngừng Làm cho người ta kinh ngạc A Trong lòng khẽ thở dài một tiếng Đường trấn tự nhiên có thể cảm giác đan lôi Khiến cho người ta phải sợ hãi Cũng đã gần kết thúc Đương nhiên những người có ý nghĩ giống Hán Thì ở chỗ này cũng không ít Đối với đàn nôi do đàn dược thất phẩm cao cấp tạo thành Mọi người đều hiểu rõ uy lực của họ Mỗi một khi đàn dược xuất thế Thì cũng phải cần nhiều cương giả đấu tông liên thủ Bảo hộ Nhưng mà đàn lôi khiến cho nhiều luyện dược sư đau nhức Giờ lúc này dễ dàng bị một con khui lỗi Do tiêu viêm triệu già tiếp nhận Điều này khiến cho người khác có chút cảm thấy khó tin, nếu như chuyển việc này ra, chỉ sợ một số nhân vật luyện dược sư, cũng sẽ nhìn dịp này mà động tâm, dù sao chỉ cần có con khôi lỗi kỳ dị này, vì sao luyện đan cũng không cần lo lắng đến đàn lùi kia nữa. ngay khi mỗi người trong quảng trường đều có suy nghĩ riêng, thì bỗng có một tiếng sấm vang vọng cắp bầu trời dù một đạo lôi kình to như lửa trượng, giống như một con ngân long, quỳ mảnh xé dưa trời, mạnh mẽ đánh lên trên thân thể địa ưu khôi cực cần lực và chạm lần này trực tiếp đánh địa khu hồi văng xuống đất, làm cho đá bay tán loạn khắp nơi, trường tạo thành cái hố sâu 10 trượng, xung quanh hố sâu xuất hiện từng cái khe vô cùng lớn, rụt như mạng nhện, không ngừng lan tràn. Đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy, phần đông đệ tử phần viêm cốc xung quanh đều là chấn kinh, vội vàng lùi về sau. Khi bọn họ nhìn vào cái hố sâu đó thì không khỏi hít một khí lạnh. Quả mê đen trên bầu trời sau khi đánh ra đạo, lôi kình mạnh nhất thì ngưng tụ chỉ quét cuồng, sau đó dặn loãng đi. Từng đạo điện lưu xuyên thấu qua mây đen hóa thành những vết lộn trộm. Chiếu ánh sáng quang quả phần viêm cốc vừa mới bị đàn đàn lùi tàn phá. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống cũng xoa đi màn đêm ảm đạm trong cốc mà bản thân những người xem lúc này cũng dần dần mất đi cảm giác sợ hãi trước lôi uy của đám đàn lùi lúc nãy Nhìn thấy đàn lôi tán đi, Những người ở đây cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi từng ánh mắt cùng hẹn mà nhìn lên cái hố sâu trên quảng trường, hai mặt nhìn nhau đều đặt câu hỏi, chẳng lẽ cái khôi lỗi này sau khi kháng chịu nhiều đạo lui kình như vậy, lại thất bại ở đạo cuối cùng sao? Nhằm Kiều Tiểu Hữ không sao trước, Đường Chấn cũng vì đạo lui kình cuối cùng mà có chút kinh hãi, thoáng qua cái hố sâu một chút rồi nhìn sang Tiêu Viêm vội vàng nói, sắc mặt Tiêu Viêm vẫn trắng như tờ giấy lúc trước, hắn chợt vùng téo lên rồi cười, tiếng cười có vẻ kiệt sức đường cốc trụ yên tâm. Tiếng nói vừa dứt thì thủ ấn trong tay biến đổi, chợt một đạo âm thanh trầm thấp từ dưới hỗ vang lên, sau đó một thân ảnh màu bạc từ bên dưới bay lên, đứng vững vàng trên thềm đá. Ánh mắt Ti Viêm lần nữa nhìn Trên người địa yêu khôi, khôi lối lại sau khi đàn lôi rèn luyện, Lần nữa thì cái ánh màu bạc trên thân càng thêm tinh thuần, mà giờ khắc này y như màu trắng bạc, trong vậy, vô cùng bắt mắt. Bàn tay hơi chạm đến người con địa yêu khôi lập tức có cảm giác đụng đến một cái kim loại cho người khác cảm thấy vô cùng cứng cỏi nhưng mà điều làm khiến cho tiêu viêm thất vọng hắn không nhìn thấy một chút nào kim sắc bên người địa ưu khôi yêu khôi chỉ làm 3 cấp nhân địa thiên cũng có thể lấy màu sắc thân thể để nhận biết nhân cấp có màu đồng địa cấp màu bạc và mà thiên cấp thì màu kim hiện tại cả người địa ưu khôi vẫn hiện lề màu bạc như màu ngọc hiện nhiên vẫn đang ở địa cấp mà khi Nào màu sắc bên ngoài chuyển sang một kim sắc mới được gọi là thiên yêu khôi chứ không được gọi là địa yêu khôi nữa nhưng mà từ màu sắc chưa chuyển thành kim sắc Tiêu viêm có thể cảm giác địa yêu khôi sau khi trải qua rèn luyện đan lôi thực lực của nó tăng lên dựa theo suy đoán của hắn hiện giờ chỉ sợ địa yêu khôi có thực lực miễn cưỡng đấu với cái lão giả phí thiên một trận Mặc dù không dám khẳng định có thể chiến thắng đối phương nhưng ít nhất cũng không phải không có chút uy hiếp nào với phí thiên lúc trước xem ra độ khó khăn tiến vào thiên cấp không hề nhỏ Tiêu viêm khép thở dài một tiếng, vừa muốn thu địa yêu khôi vào trong nạp giới bỗng nhiên dừng lại trong ánh sáng của hắn nhìn sâu sâu vào trong mắt trống không của địa yêu khôi bỗng nhiên phát hiện, trong đó cực nhiên có chút ánh sáng kim sắc. Kim sắc, mặc dù tiếng kim sắc này rất ảm đạm, nhưng lại vô cùng lội trội trong mắt trống rỗng của địa yêu khôi, cho nên vẫn chưa thoát khỏi ánh mắt của tiêu viêm. Ánh mắt nhìn vào luồng kim sắc phát sáng kia, lòng tiêu viêm có chút kích động. Mặc dù kim sắc này rất nhạt, dù sao hắn cũng có biện pháp làm cho địa yêu khôi tiến hóa, đó chính là hấp thu đàn lôi, sử dụng lực lượng lôi kỉnh ở trong đàn lôi để rèn luyện thân thể yêu khôi, làm cho nó càng trở lên mạnh hơn, hơn nữa có thể làm cho nó tiến vào thiên cấp. Xem ra ngày sau phải nghĩ biện pháp để yêu khôi này hấp thu nhiều đàn lôi hơn, nếu như có thể bước vào thiên cấp, thì tác dụng cực lớn với mình, dù sao đây là kim bài sát thủ chân chính của mình, không bao giờ làm ra các hành động phản bội. Tư Viêm lén ra sự kích động trong lòng thấp giọng lẩm bẩm. Trong lòng quyết định đã có chủ ý, Tư Viêm khẽ vươn tay đưa địa khôi về lại lạp giới, sau đó mắt nhìn về dược đỉnh, trong đó có một quả đàn dược rất tròn hai màu xanh hồng đang chậm rãi xoay tròn. Còn có tỏa mùi xa đàn hương làm cho người khác phải thoải mái, đây chính là quả bộ đan sao? Nhìn vào quả đan dược màu xanh hồng Trong dược đỉnh một hồi Tiêu viêm không khỏi cười lên Ngón tay của hắn hơi búng cong ra Ngay khi nắp đỉnh mới mở Thì một đạo ánh sáng xanh hồng Như tia chấp vụt ra Sau đó không hề dừng lại mà bay lên bầu trời Giống như muốn chạy trốn Đường cốc chủ giao nó cho ngươi Thấy đan dược muốn chạy trốn Tiêu viêm mỉm cười Đan dược đến cấp bậc này đã sinh ra được một chút linh tính Hiểu được cát hung cho nên mới Ra rực đỉnh thì muốn chạy trốn Nghe thấy lời của tiêu viêm Đường chấn cũng cười một tiếng rồi gật đầu Đường chấn nhẹ nhàng vung tay một cái Thì không gian mà họa bồ đàn Đã muốn chạy trốn lập tức ngưng động Sau đó viên đàn dược như đụng phẳng một bức màn Trực tiếp bị bắn ngược trở về Đường chấn nhẹ nhàng vung téo lên Có một luồng hấp thực dữ dội cuốn lấy họa bồ Đan Sau đó lấy một cái bình ngọc đem viên đàn dược hồng xanh Không ngừng quậy bên trong lòng bàn tay nhất vào trong đó. Sau khi nằm xong thì dường như đường chấn cũng chút được cánh nặng. Thở dài nhẹ nhõm rồi nhìn sang tiêu viêm chậm giọng nói. Nhàm kiều tiểu hữu đa tạo. Phần nhân tình này não nhớ kỹ Nhận ủy thác người là làm việc mà thôi. Tiêu viêm lắc đầu bỗng nhiên có cảm giác mệt mỏi. sâu trong linh hồn phát ra. Làm cho hắn cảm giác trước mắt trở nên tối đen. Rồi không một chút kháng cự làm hắn ngồi xếp bằng trên đá lại hơi ngã xuống. Đan dược thất phẩm cao cấp Quả nhìn không dễ luyện chế Trước lúc hôn mê trong lòng tiêu viêm cũng vang lên một tiếng cười khổ cùng lầm bầm Trường 1048 Âm giường mệnh hồn đan Đợi đến khi tiêu viêm dần tỉnh lại trong hồn mê Phát hiện mình đang nằm trên một cái giường mềm mại Cả gian phòng phiều đã một mùi thơm nhạt nhạt Mí mắt chậm rãi mở ra Đôi mắt hơi chỉ trệ một chút rồi mở hẳn ra Từ trong đôi mắt đèn nhánh cũng dần Có chút ít sức sống Nằm trên giường một lát Tiêu viêm nhìn thoáng qua cơ thể của mình Vẫn chưa phát hiện cái gì không đúng cả Hơn nữa linh hồn lực vốn bị cạn kiệt Vì luyện chế họa bồ đan Cũng đã khôi phục rất nhiều Cái cảm giác mệt mỏi suy yếu Sớm đã biến mất không còn thấy Đây là cảm nhận được biến hóa này Tiêu viêm cũng lặng lẽ thở ra một hơi Rồi từ trên giường ngồi dậy Hắn có chút nghi hoặc nhìn qua Cái phòng rồi bàn tay như có điều kiện Sở qua giới trị bên ngón tay Cảm giác bên trong giới chỉ không thiếu thứ gì mức thở Dài nhẹ nhõm một hơi Người đã hôn mê 5 ngày rồi Đấy khi tiêu viêm thở dài Thì một âm thanh Ẩm trầm từ trong tâm thức vang lên Hiện nhiên là thiên họa tôn giảm Mới hồi phục không lâu Ánh mắt nhìn qua cái đạp giữa màu trắng Trên ngón tay một cái Tiêu viêm không khỏi cười khổ trong lòng nói Diệu lão thiên sinh Hồi lâu không thấy tựa hồ trạng thái không tồi Coi như là cũng được Mượn phúc khí của người ở trong thiên sơn huyết đàm kia Linh hồn của ta cũng ở trong đó Được san sóc ân cần một thời gian Lên cũng có chút hưởng lợi Nhưng sau đó bởi vì bên người Người thường có cường giả đấu tôn xuất hiện nên chưa từng hiện thân Âm thanh thiên hội tôn giả vang lên trong đầu tiêu viêm Ngay vậy tiêu viêm không khỏi có chút kinh ngạc nói Chẳng lẽ hiện giờ thực lực của ngài đã hồi phục tới đấu tôn Nào có dễ dàng như vậy Người cho rằng khôi phục đấu tôn là chuyện dễ dàng sao Ngay thế lời của tiêu viêm Tiên họa tôn giả nhất thời giận dữ Nếu như không thể tìm thấy bạn Thân thể thích hợp Chỉ sợ rằng ta vĩnh viễn không thể khôi phục Thực lực đấu tôn Tiêu viêm cười hắc hắc Lấy thực lực của dược lão Không có thân thể Còn chưa thể khôi phục được đấu tôn Thì sao tiên họa tôn giả có thể làm được Xem ra thân thể đối với việc tăng thực lực Có tác dụng không nhỏ Diệu lão thiên sinh đừng gấp viện liệt chế thân thể ta sẽ mau chóng lạp giúp ngươi. Sau khi tiến nhập Trung Châu thì số cường giả mà Tiêu Viêm phải gặp cũng là nhiều hẳn lên. Thì nói hiện giờ hắn đột phá đến đấu tông, nhưng chút thực lực ấy chưa đủ để tung hoành không cố kỵ tại trung vực. Ở địa phương này, phàm là những thế lực nhất lưu thì đều có không ít lão quái vật tọa mà chiếc người hắn mang theo nhiều bảo bối như vậy, nếu bị người nào đó nhìn trúng, mạnh mẽ cướp đoạt đi thì rất khó khăn. Sống ở địa phương này không có lực chấn nhấp thì phiền toái đuổi theo không ngừng Mà cái gọi là lực trấn nhiếp thì tất nhiên không còn gì tốt hơn Bên cạnh mình có một gã cường sản đấu tôn Nếu như có một đấu tôn thủ hộ cho dù là trung vực cũng sẽ dễ dàng làm việc hơn nhiều Cho nên việc luyện chế thân thể cho thiên họa tôn giả cũng phải tận lực hơn nhiều Nhưng mà dù sao đi nữa thì việc luyện chế thân thể cũng không phải là việc dễ dàng Hương như lời của dược lão nói thì cần ba vật Một là sinh cốt dùng huyết đan Hai là máu huyết mà thú thất cấp Ba là hài cốt cường giả đấu tông Trong ba loại này thì hai cái sau Trong mắt của tiêu biêm Cũng không quá khó tìm Nhưng cái gọi là sinh cốt dùng huyết đan kia Không phải vật tâm thương Sinh cốt dùng huyết đan là dân dược thất phẩm định phong Theo như truyền tuyết chỉ cần Người còn có một cỗ hơi thở Thì có thể hồi phục sủng đan dược cứu được. Nếu so sánh với dược này với hóa bổ đan, đương nhiên là cái đường trấn luyện chế còn cao hấp hơn. Hơn nữa, nếu mà từ một góc độ khác thì là sinh cốt dùng hết đan này cho rồi được tính là đan dược phẩm cũng không quá phận. Một ít thần hiệu kỳ diệu của viên dược này đã cho nó đủ tư cách bước vào đan dược bắt phẩm rồi. Tuy nói hiện giờ Thiên Viêm đã là thất phẩm luyện dược sư Nhưng đối với luyện chế sinh cốt dùng huyết đan vẫn ạ không hề có chút nắm chắc. Đương nhiên đừng nói hắn, mà cho dù là thất phẩm luyện dược sư lâu năm khi luyện chế sinh cốt dùng huyết đan cũng là xác suất thành công đến đáng thương. Sự khó khăn vì việc luyện chế đàn dược thất phẩm thì tiêu viêm đã từng thể hội qua. Khi luyện chế ở nội viện, nếu như không phải hắn tiến vào trạng thái huyền diệu chỉ sợ đã thất bại. Còn về phần mới đây không thể nói là một mình hắn luyện đan mà còn có Huệ Đại sư Đường Trấn, cả ba người phải liên thủ cùng nhau mới thành công luyện chế Hỏa Bồ Đan. Tuy nói trong đó hắn là người bỏ ra lực lượng lớn nhất, nhưng nếu để cho hắn một mình luyện chế sợ rằng rất khó luyện chế được Hỏa Bồ Đan thành công, dù sao đan dược thất phẩm cao cấp cũng không phải vật tâm thường. Nếu như xác suất thành công khi một mình luyện chế hạ Bồ Đan còn thấp Thì đừng có nói đến việc luyện chế thất phẩm đỉnh phong sinh cốt dùng huyết đan dựa theo dự đoán của tiêu viêm trừ khi thần thực lực quán đột nhiên tăng mạnh Nếu không đừng nói đến việc luyện chế đan dược này nhưng mà từ khi tấn cấp đến đấu tông thì việc tăng thực lực cũng cực kỳ chậm chạp rất nhiều đấu tông tu luyện nhiều lắm cũng không thể để thăng thực lực cho nên có thể thấy được sự khó khăn trong việc thăng cấp đấu tông nhưng dựa theo tình huống bình thường mà nói cũng không có thời gian 235 chuẩn bị đừng nghĩ đến việc luyện chế sinh cốt dung đan, cho nên việc luyện chế thân thể cũng chỉ có thể để sau, nhưng mà cho dù thiên hỏa tôn giả có thể chờ đợi được thời gian, chỉ sợ tiêu viêm đợi không được, cho nên hắn phải suy nghĩ cách khác giúp thiên hỏa tôn giả luyện chế thân thể. Sinh cốt dung đan là đan dược cấp cao cấp, Đặng thời không thể luyện chế, cho nên lúc này chỉ có thể tìm một loại đan dược có hiệu quả có thể thay thế luyện chế ra thôi, tuy nói hiệu quả kém đi nhưng cũng không có cách nào khác, đợi ngày sau thực lực tăng lên hãy luyện chế lại. Tiêu Viêm do dự một chút rồi nhắm mắt, lực lượng ý hồn xâm nhập vào trong giới trị màu đen. Sau đó nhanh chóng tìm kiếm một loại đan dược, đan dược mà hắn tìm kiếm chính là đan dược có thể thay thế sừng cốt dùng hết đan trong giới trị cất chứa phương thuốc mà dược lão sưu tầm cả đời, cho nên số lượng bên trong vô cùng khủng bố. Lần này tìm kiếm làm cho Tiêu Viêm mất gần 2 giờ. Chừng 2 canh giờ sau, Đôi mắt vốn nóng chặt của tiêu viêm mở ra và tay nắm chặt, một cái có một quyển trục màu lục hiện ra trong tay. Âm dương mệnh hồn đan, đàn dược thất phẩm trung cấp, có công hiệu hoàn hồn. Tài liệu luyện chế bao gồm hoàn hồn yêu quả, mệnh hồn quỷ kiếm hoa. Cái đàn dược gọi là âm dương mệnh hồn đan này, công hiệu không khác mấy so với sinh cốt dung huyết đan, hơn nữa chỉ là thất phẩm trung cấp. Với lúc tiêu viêm có thể luyện chế được, dùng thay thế sinh cốt dung huyết đan là một lựa chọn cực kỳ không tồi. Dược liệu dùng để luyện chế tuy có chút dườm già, hơn nữa trong đó có một vài phần dược liệu quý hiếm, rất khó tìm, nhưng hắn không khó tìm ở trung vực này. Đàn dược này lại là thất phẩm trung cấp, vừa vặn trong phạm vi ta có thể luyện chế, xác xuất thành công cũng có thể đảm bảo. Chỗ thiếu sót duy nhất chính là đàn dược này kém hơn so với sinh cốt dung huyết đan. Nhưng mà tổng quát cũng coi như là không tồi Còn chỗ thiếu hụt Ta sẽ tận lực bù lại trong việc tìm Huyết máu Mà thú cùng hai cốt cường giả Sau khi tiêu viêm đem tin tức Về đan dược nhớ trong đầu chậm ngâm một chút thấp giọng nói Ừm việc này cứ theo ngươi đi Chỉ cần ngươi có thể cho ta một cái thân thể là được Còn thế nào cũng không sao Cái trạng thái này quả ta chịu không nổi Tiên họa tôn giả đối với những lời tiêu viêm Thì không có dị nghị Yên tâm ta mau chóng thu tập dược liệu luyện chế Ẩm um, dường hồn đan Sau khi đã có đủ Thì sẽ luyện chế Nhất định trong thời gian nhanh nhất Giúp người có được thân thể Tiêu biêm gật đầu mỉm cười nói Nghe vậy thiên họa tuôn giả cũng là cười cười nói Nếu như người có thời gian Thì cũng nên tu luyện ngũ luân ly họa pháp Mà ta đã truyền cho ngươi Đến khi nào người kết thành ngũ luân ly họa trận Thì tin tưởng Người sẽ không thất vọng với bi lực của nó đâu Nghe thấy lời này thì Tiêu viêm cũng hơi động trong lòng Ngũ luân ly họa pháp chính là đô kỹ Cấp bậc địa dài cao cấp vì lực tự nhiên không thể bàn cãi, nhưng việc khống nó lại có chút rườm rà lúc trước thực lực Tiêu Diêm cũng chưa mạnh, khó khó khả năng ngưng tụ ra đầu Hỏa Linh, căn bản không thể tạo thêm được trận pháp, không biết là đật đấu tông thì ngưng tụ được bao nhiêu Hỏa Linh, nếu như ngưng tụ đủ năm loại thì mới có thể thi triển được chân chính Vũ Luân Ly Hỏa Pháp. Đương nhiên lòng Tiêu hiểu rõ, trong năm loại Hỏa Linh tạo thành Vũ Luân Ly Hỏa Pháp, bốn loại Hỏa Linh do dị hóa ngưng tụ Thì mới có thể thi triển được ngũ lân ly họa pháp Đến mức độ cao nhất Nhưng một bước này thì chỉ có thể đợi tiêu viêm đem Tam tiên, diễm viêm họa thu trong tay Mới có thể đạt được Xin rượu đó tiên sinh yên tâm Ngũ lân ly họa pháp chính là Bạn lĩnh xuất chúng của ngài Tiểu tử tất nhiên là không bỏ lại Lão Phu cũng không có nói quá với ngươi làm đó khi ta sử dụng ngũ lân ly họa pháp Thì danh chấn đại lục Không ai không biết Nhưng mà hiện giờ không còn ai nhớ đến rồi Trong giọng nói của thiên họa tôn giả mơ hồ có chút kiêu ngạo Hiện nhiên năm đó hắn cũng là một nhân vật hiện hách ở đại lục đấu khí Tiêu biêm mỉm cười có thể trở thành thành cường giả đấu tôn Có người nào không phải là nhân vật hiện hách chứ Đối với những lời của thiên họa tôn giả hắn không chút nghi ngờ nào Sau khi nói chuyện xong với thiên họa tôn giả Thì tiêu viêm bước xuống giường Thân thể thoáng một cái Đi ra ngoài phòng Nếu như hắn trợ giúp đường trấn luyện chế Họa bồ đan thành công thì cái chuyện thiên họa tam huyệt biến chắc cũng phải được giải quyết một chút chứ. chương 1049 bị ngăn trở. Kèn kết, cửa phòng đóng chặt chậm rãi mở ra, tiêu viêm chậm rãi ra ngoài rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Bên ngoài phòng là một phiến hoa viên, trong hoa viên có rất nhiều hoa cọp. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi Thổi qua Là cả tòa viện sẽ nhàn nhạt, nhạt cắp hương hoa Làm cho người ta có cảm giác tâm thần tốt hơn Người đã tỉnh Ngày khi ánh mắt tiêu viêm nhìn sang Một âm thanh thanh thúy dễ nghe đột nhiên vang lên Tiêu viêm nhìn lại Thì thấy ở một chỗ của hoa viên Có một hồng y nữ tử Đang khoanh chân ngồi đó Tâm thần mềm mại vô cùng Bộ quần áo màu hồng kẹp chặt vào người Làm cho những cái đường còng động lòng người hiện lên rõ ràng tiêu viêm từng gặp qua nàng cũng biết nàng có địa vị không thấp trong phần viêm cốc cho nên mỉm cười gắt đầu Hồng nghĩ lỡ tự đứng dậy là bức nhanh tới tiêu viêm sau đó lửa lụ cười sáng người tươi trói ta tên đường hỏa nhi lần này đà tạ ngươi rồiở vì hai người đứng quá gần cho nên tiêu viêm có thể người được từ người cô gái này chuyển ra một bồi thơm nhàn nhạt, nhạt Ánh mắt vừa nhấc lên đã cở thấy, Làn da trắng như tuyết Cùng đôi má hồng Hồng nhuận Xinh đẹp của mỹ nhân Trong mấy năm nay Tiêu viêm cũng gặp không ít mỹ nhân Xét về dung mạo Thì đường Hoại Nhi này Có lẽ kém hơn So với dung mạo tuyệt sắc Một số vị Nhưng là cũng là có cỗ khí chất Riêng của làng Tự nhiên hào phóng Hiên ngang oai hùng Đây cũng là một Cái dự hấp dẫn đặc biệt Đánh giá đường Hoại Nhi một chút Tiêu viêm cũng lỡ lộ cười chắp tay nói Cặp quà đường tiểu thư Đừng gọi là đường tiểu thư Nếu không chê thì cứ gọi ta là Hoa Nhi là được Lại nói người là ân nhân cứu mạng của ta Cho nên cũng đừng xa lạ như thế Thế tiểu viêm xưng hô như vậy Đường Hoa Nhi vất tay cười nói Người này không hề có chút bộ dáng đại tiểu thư của phần viêm cốc Cũng làm cho tiểu viêm có ấn tượng không tệ lắm Lập tức gật đầu cười Hắn biết đường chấn Luyện chế họa bồ đan Chính bởi vì cô gái trước mặt này Nhưng mà đàn dược đó dùng để làm gì thì hắn cũng không hỏi Dù sao đây cũng là việc riêng của người ta Người hôn mê đã 5 ngày Phụ thân có nói Lewis như sau khi người tỉnh lại muốn gặp người thì ta dẫn đi Ta thấy người chắc hẳn bây giờ rất muốn gặp phụ thân ta đi Đôi mắt đẹp của đường Hỏa Nhi nhìn tiêu viêm cười suy nói Vậy làm phiền Hỏa Nhi tiểu thư rồi Tiêu viêm mỉm cười nói Đi theo ta nhưng mà nhân tiện đầy ta cũng có một điều muốn hỏi vì sao người lại có hứng thú đối với thiên họa Tam huyền biến của phần viêm gốc như vậy. Đừ họa nhì vừa muốn xoay ngợi đi thì đột nhiên nhớ tới điều gì nhỏ giọng hỏi. nghe vậy thì viêm lại ngẩn người ra chần ch một chút nói ta chỉ có thể nói àiên họa tham huyền biến này cực kỳ thích hợp với ta. đối với câu trả lời của tiếp viêm, đường ho họa lại là cảm thấy kinh ngạc nhíu mày nói. Cự nhiên có việc này, nhưng mà Phụ thân ta từng nói qua, Ta cũng có thiên phú không thấp trong việc tu luyện thiên hỏa tam huyền biến. Lời lè là lèm cho tiêu viêm hơi có chút dừng lại. Đặc biệt khi cảm nhận được ánh mắt có chút lóng lên của đường Hoại Nhi thì hắn không khỏi cười khổ. Cô bé này so với một số nàm nhân thì còn háo thắng hơn. Nhìn thấy tiêu viêm có chút xấu hổ, đường Hoại Nhi cũng là che miệng cười, xoay người ở phía trước dẫn đường. Vừa đi vừa nói, mặc kệ người đến tuột cùng là nghĩ thế nào. Nhưng mà nếu phụ thân ta đã đáp ứng người Thì ta cũng không nói gì cả Nhưng mà vẫn phải nhắc nhở người một chút Muốn có được thiên hỏa tam huyền biến Không phải là điều dễ dàng đâu Mặc dù phụ thân ta cho người một cơ hội Nhưng nếu thực lực người không đủ Thì cũng khó mà đạt được thiên hỏa tam huyền biến Từ viêm yên lặng gật đầu Thiên hỏa tam huyền biến là bí pháp đứng đầu phần viêm cốc Nếu muốn có nó Tất nhiên là vô cùng khó khăn Nhưng dù thế nào đi nữa Hắn cũng đã tới đây Chẳng lẽ tới đây còn phải buông tha cho nó sao Một đường đi theo đường Hoại Nhi ra sân Rồi sâu trong cốc Trên đường tiêu viêm gặp không ít đệ tử phần viêm cốc Những đệ tử này khi thấy đường Hoại Nhi đều vội vàng cúi đầu hành lễ Người này ở phần viêm cốc Không chỉ có thân phận đặc thù Mà là thiên phú cũng thuộc lại tuyệt thế kinh tài Đủ để làm cho bất cứ kẻ nào trong cốc phải khâm phục Mà tiêu viêm đi bên cạnh đường Hoại Nhi Cũng nhận lấy không ít ánh mắt chú ý tới Đôi cái Người luyện dược sư Có thể trợ giúp cốc chủ Đem đàn dược luyện chế ra Thì các đệ tử phần viêm cốc cũng không xa lạ Trong mấy ngày tiêu viêm hồn mê Thì chuyện của hắn Lạm ra hầu như đã trở thành Chuyện được các đệ tử phần viêm cốc Đàm tiếu nhiều nhất Dưới phần đông ánh mắt soi mói lươi lại Tiêu viêm đi theo đường Hoại Nhi Hơn 10 phút cũng tới trước mỗi tòa đại điện vô cùng khí thế. Thiên họa Tam Huyền biến là bí pháp đứng đầu phần Viêm cốc, dựa theo quy củ trong cốc không thể ngoại truyền. Tuy nói phụ thân là cốc chủ, nhưng cũng không thể một quyết định chuyện này. Dù sao phần Viêm cốc cũng có trưởng lão hội tồn tại, mà mấy cái tên lão giả của hội này cực kỳ khó đối phó. Khi dừng lại trước đại điện, Đường Hoài Nhi giọng nói, "Vậy vậy tiêu viêm hãy gật đầu, xem ra việc này quả không đơn giản, nhưng mà ng yên tâm." Nếu như phụ thân ta đã đáp ứng người Nhất định sẽ nói cho người Phụ thân ta là cốc chủ Cho dù là trưởng lão hội Cũng không dễ dàng mà bỏ qua lời của người Lo lắng tiêu viêm suy nghĩ được lung tung Đường Hoạ Nhi nhanh chóng nói tiếp Tiêu viêm gật đầu cười Lấy thân phận địa vị đường cốc chủ Tất nhiên không đi trêu chọc một tiểu tử vô danh như ta Tiểu tử vô danh Nhưng có, cũng có cái bổn sự thất phẩm luyện dược sư Đường Hoạ Nhi trứng mắt nhìn tiêu viêm một cái Sau đó, chỉnh lại thần sắc của mình, vất tay với tiêu viêm rồi xoay người vào trong đại điện Tiêu viêm cũng vội vàng đuổi theo Dưới cái sự hướng dẫn của đường hỏa nhi Tiêu viêm thuận lợi tiến trong Đó, giờ phút này, bầu không khí trong đại điện hơi có chút áp lực Xung quanh đại điện vẫn còn Có không ít đệ tử của phần viêm góc võ trang đầy đủ Điều này làm cho không khí ngưng trọng hơn rất nhiều Tiêu viêm sau khi đi vào đại điện Thì ánh mắt có chút đảo qua xung quanh Trên vị trí đứng đầu, tại đại điện vẫn là đường chấn có thần sắc sáng láng, mà bên cạnh lúc này có thêm hai cái lão xạ hồng bào. Tóc bạc trắng, sắc mặt hai người này, chậm như nước, hơi có chút khí thế không giận mà uy. Hơn nữa, điều làm cho tiêu viêm hơi kinh hãi, đó là từ hai người này. Phát tán ra cô đấu khí bằng bạc vô cùng. Tuy nói chưa tới mức sâu không thể lướng như đường chấn, nhưng tuyệt đối không phải kẻ yếu mà dưới hai cái lão giả Bạch Phát này còn có 10 cái lão giả ngồi dưới. Những cái lão giả này thực lực cũng không kém, mà Xích Trượng lão đã đón Tiêu Viêm tới phần viêm cốc cũng có trong 10 người này, hiển nhiên bọn họ đều là trưởng lão phần viêm cốc. Nham Kiều gặp qua Đường Cốc chủ, dưới cái bầu không khí đầy áp lực và vô số ánh mắt soi mói kia, Tiêu Viêm vẫn không hề đổi sắc chậm rãi tiến lên ôm quyền với Đường Chấn trầm giọng nói: "Ha ha, Nham Kiều tiểu hữu, phục thế nào rồi?" nhìn thấy tiêu viêm một cái, nét mặt cười trên khuôn mặt đường trấn cũng nhiều hơn một chút cười hỏi: "Đạt tạ đường cốc chủ quan tâm, đã không có việc gì?" Tiêu Viêm cười nói: "Người chính là nham kiêu muốn lấy thiên tam huyền biến phần viêm cốc ta." Một âm thanh già nua không chậm không nhanh đột nhiên vang lên. Tiêu viêm đưa mắt nhìn lại, đó chính là lão giả Bạch Phát ngồi ở bên cạnh đường trấn. Đối với câu hỏi của lão giả, Viêm cũng chậm rãi gật đầu. Lão Phu là tam trưởng lão của phần viêm cốc Ngô Thần Đối với việc người muốn Người giúp cốc chủ luyện chế ra Hỏa bố đan Thì Lão Phu thay mặt tất cả phần viêm cốc hết sức cảm ơn ngươi Sắc mặt Ngô Thần lạnh nhạt Sau đó nói tiếp Nhưng mà tham thiên hỏa tam huyền biến Chính là bí mật bất truyền Của phần viêm cốc ta Trong cốc có quy cụ Không thể chuyến sang ngoài Không biết ngươi có thể điều kiện khác hay không Quả nhìn hắn mỉm cười lạnh một tiếng, hẳn như biết trước chuyện này sẽ không thuận lợi như thế. Tam trưởng lão, lão phu trước đã đáp ứng với Nam Cừu tiểu hữu rồi, ngành hiện tại làm như vậy chính là muốn ta thất tín trên vị trí chủ vị. Sắc mặt Đường Trấn hơi trầm, Đường Trấn hơi trầm xuống nói: Nghe thấy lời của Đường Trấn, Tam trưởng lão hơi có chút dừng lại rồi nói: Tuy nói cốc chủ đã đáp ứng án, nhưng dựa theo quy củ thì quy củ là vật chết." chỉ có người là còn sống. Lão phu là cốc chủ chẳng lẽ quyền lợi ấy còn không có, đường Trấn thạc nhiên nói Cốc chủ không nên thức giận Tam trưởng lão là dựa theo quy c trong cốc nên mới nói ra màn thôi mà thiên họa Tam h biến cũng không phải bí pháp bình thường, Nếu cứ như thế mà giáo cho ngoại nhân, thì dù là đại trưởng lão có mặt ở đây cũng sẽ cân nhắc. Lão có giảẫn không nói lời nào bên cạnh lúc này cũng chậm rãi mở miệng khi nói tới đây thì hắn nhìn tư biên một chút hơn nữa vị tiểu Hữ nha ki này, Cho tới bây giờ chưa lộ dung mạo thật, chẳng lẽ cốc chủ cứ như vậy mà đem thiên hòa tam huyện biến cho một người không biết rõ lai lịch. Đối với lời đường chấn thì cũng hơi sững sờ các mày, lấy nhãn lực của hắn sớm biết tiêu viêm cúi che dấu dung mạo nhưng vẫn chưa tiện hỏi sao mà thôi. Nhị trưởng lão thật là xem trọng tiểu từ hành tàu biết ngoài nhiều cho nên cũng phải có thêm sự bảo hộ cho mình cho nên mới che giấu dung mạo. Nếu như nhị trưởng lão không thích thì bỏ sát là được Tiêu viêm mỉm cười Bàn tay vút lên khuôn mặt một chút Sau đó khuôn mặt thật liền hiện ra Sau khi thấy tiêu viêm lộ dung mạo thật của mình Thì nhìn tuổi còn trẻ hơn thấy thế mọi người ở đây Kể cả đường chấn cũng có chút nao nao Tên nhị trưởng lão vẫn chăm chú nhìn tiêu viêm Đôi mắt híp lại thạt nhiên nói một câu Đoạn thời gian trước Lão phù vừa vặn Quả bắc vực trung Châu một chuyến Nghe thấy lời này thì tiêu viêm hơi nhíu mày lại Gần đây bắc vực có xảy ra một chuyện ồn ào huyên náo. Đó chính là chuyện một người thanh niên có ân oán với Phong Lôi Các, hơn nữa còn đườn thường độc mã tiến vào Phong Lôi Sơn, đánh bại phụng thanh nhi của Phong Các nghênh ngang đi. Nghị trưởng lão vẫn không để ý đến sắc mặt tiêu viêm, vẫn tự biên tự diễn như cũ mà đôi mắt của Ngư Hoàng Nhi bên cạnh, đường chấn nãy giờ phút này lóe lên những tia sáng kỳ dị. Đối sự kiện này thì nàng cũng có nghe qua. Người thanh niên kia tên là Tiêu Viêm nghĩ trực là nó cái cười một tiếng đột nhiên thầm ý nhìn sang TV một cái, lão phu nghĩ, tiểu bем cùng nham kêu tiểu hữ đây, chính là cùng một người đi.